các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhân viên kình hiên là tỉnh uyển nhẹ giọng kêu lên tiến đến phòng lấy cánh tay của anh để anh đừng nóng này người nhân viên sợ tới mức có phần rụt rè không biết dạng đàn ông tuấn lãng như thiên thần thế này sao có thể lạnh lùng có lực uy hiếp đến thế cả người tàn mát ra sự mị hoặc không bình thường chị tình uyển nhìn đàn ông thật đúng là vô cùng tinh mắt bùi tiên sinh không có nói người nhà của anh ấy là ai nhưng anh ấy đi ra ngoài từ cửa hông Năm cung kình Hiên nghe xong, tách tay của La Tỉnh Huyền đang vòng lấy cánh tay mình đẩy ra, nhìn cô chằm chằm nói Anh có việc phải xử lý, em ở trong này đừng đi đâu, anh tìm tài xế đưa em về, không cần chờ anh. Nói xong, bóng sáng cao ngất liền rời đi. kình Hiên, La Tỉnh Huyền vội vàng đuổi theo anh. Anh gặp phải chuyện gì, em có thể giúp anh không? Em không giúp được anh. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi đẩy cửa, xông ra đuổi theo. La Tỉnh Huyền ở phía sau còn gọi mấy tiếng nữa nhưng không có bất kỳ câu đáp lời nào. Ánh nắng ấm áp phía sau khách sạn là một con đường lớn xe qua lại không dứt. Nằm Cung Kình hiên mặc tây trang màu đen dưới ánh mặt trời, tản xa vẻ lạnh lùng. Quần tây phẳng phiu vượt qua một dãy xe đang đỗ, mắt nheo lại nhìn xung quanh, không có, không có gì hết. Nhưng đột nhiên, anh bị một hình ảnh ở đối diện phía bên kia đường hấp dẫn. Bùi Vũ chết mặc áo khoác ngoài màu trắng mở cửa xe, cười yếu ớt, ôm một đứa bé trai đội mũ lưỡi trai nâng lên cao khỏi đỉnh đầu rơi hạ xuống vui đùa với cậu bé, tiếng cười từng trận từng trận, mà đứng ở bên cạnh anh là một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp động lòng người, áo khoác màu vàng nhạt làm thân hình mảnh khảnh yêu điệu của cô càng thêm nổi bật, đôi mắt sáng trong suốt lấp lánh, lông mi thật dài chớp chớp như cánh bướm, mái tóc xõa tán loạn trên bờ vai cũng vẫn y như năm đó. Dụ Thiên Tuyết, trong nháy mắt kia, nam công kính hiên cho rằng mình đã nhìn lầm người, anh run rẩy muốn đi tới lại bị một tiếng kèn trước mặt làm giật mình, mấy chiếc xe quay lại nhanh như gió lướt qua thân thể anh, nam công kình hiên bị bứt phải lui về ven đường, ngước mắt nhìn lên thấy bùi vũ chết đặt cậu bé kia vào trong xe, lúc này mấy ôm eo của dụ thiên tuyết kéo qua, cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô, cô không tránh nhưng lúc anh hôn xong, cô cau mày nói gì đó với anh, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cuột cường, bùi vũ chết thả nhiên cười, cho dù là cô trưng ra bộ dáng gì cũng đều đẹp cái loại quật cường quen thuộc đó cả đời của năm cung kình hiên không bao giờ quên được dụ thiên tuyết em trở về rồi sao cũng không thèm quan tâm dòng xe qua lại như nước chảy nữa năm cung kình hiên sải bước trực tiếp băng qua mấy chiếc xe đang chạy như bay trên đường bị dọ sợ tới mức bấm kèn loạn xạ bất thình lình có một chiếc xe thắng lại nhưng có điều thằng không kịp nên nứt qua sát thân thể của anh bởi vì năm cung kình hiên vịn lấy lan can phân tuyến đường phóng qua cùng chiếc xe đó gần trong gang tấc Trong đôi mắt thâm thí của anh, quần cuộn sóng lớn, cái gì cũng không thèm để ý. Chỉ muốn giữ người phụ nữ kia hỏi lại, xem mấy năm nay, rốt cuộc là cô đã đi đâu, rốt cuộc là đã đi tới nơi nào. Còn nữa, đứa bé kia rốt cuộc là ai? Vù, một chiếc mạnh mẽ lào thẳng tới. anh nắng mặt trời nướng mặt đất nóng gian, trên trán năm công kình hiên đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ kịp liếc mắt nhìn chiếc xe kia, bức chân đã không ngừng lại được. Chiếc xe cũng nhanh chóng phải lách ta ra, nhưng vẫn không thể kịp thời tránh anh, đành cố hết sức, lách sát qua thân thể anh, kính xe đập mạnh vào trên cánh tay phải của anh. phịch bị va chạm mạnh từ bên hông, nằm cùng kỉnh hiên nghiêng người lộn qua, té trên mặt đường. Hàng mài tuấn Mỹ nhíu lại, đau nhức, làm cho cả người anh đầm điều mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệnh. Mà giờ khắc này, sự thiên tuyết đã ngồi vào trong xe lại bị động tĩnh lớn bên ngoài thu hút, đôi mắt trong veo nhìn sang hướng bên này. Ở bên cạnh lại vang lên giọng nói thanh thúy của tiểu ảnh Xe cũng đang chậm rãi khởi động Dự thiên tuyết không nghe rõ tiểu ảnh nói gì Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt Khi nhìn thấy người bị xe đụng té trên mặt đất Chính là người đàn ông kia Mặt mày anh Tuấn của anh quá mất quen thuộc Ở trong đoạn trí nhớ thống khổ nhất của cô Sự ngoan độc hung ác trong đôi mắt Cùng quyết định tàn nhẫn kia Đã cho cô ấn tượng khắc cốt Ghi tâm nhất Trong cơn đau nhất Năm cung Kỳnh Hiên mở mắt ra Chỉ nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết ở trong chiếc xe kia quay đầu lại, khuôn mặt thanh thấu của cô có hơi tái nhợt, nhưng chỉ nhìn anh qua một cái rồi lạnh lùng di chuyển ánh mắt như người không quen biết. Thời gian dường như bất động, quá khứ như dòng nước chảy xuôi, dập đường Dụ Thiên Tuyết cũng không có chút tập trung. Đến nơi, Tiểu Ảnh kéo kéo tay cô nói, "Mẹ, chúng ta đến rồi." Lúc này, Dụ Thiên Tuyết mới hồi hồn, kinh ngạc nhìn Tiểu Ảnh, xắt tay cậu bé cùng xuống xe, mùi Vũ Thiết dặn dò tài xế ít lời rồi để anh ta lái xe đi bóng dáng cao to mạnh mẽ đi tới mở cửa cổng ở phía sau dự thiên tuyết ngồi trầm hổm đột nhiên cô dưa hai cánh tay ôm lấy tiểu ảnh vòng ôm có hơi chặt trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần lo lắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net